Đời thương hayน้อย đến mẹ hiền yêu sâu với bao điều chiều mẹ trong tình yêu mỗi ngày người đời thương quen nhắc đến một người cao quý vẫn âm thầm la làng trong cuộc đời hôm nay từ ngày ta biết cô ta biết buồn cha vâng tây dư xin cha một đời bao dung người dạy ta những điều làm người trên cõi đời cho chạm câu tình tình người yêu thương a Dẫu con tóc phai hai màu Những tiếng yêu thương dạy dẫu Vẫn trong lòng con Dẫu vắng cha chúng con vẫn không quên lời Dẫu khó khăn trên đường đời Người đời thương hay nói Mẹ yêu dấu Với bao điều chiều mến Trong tình yêu mỗi ngày Người đời thương quên nhắc Đến một người cao quý Vẫn âm thầm lo lắng Trong cuộc đời hôm nay Từ ngày ta biết cười Từ ngày ta biết buồn Chà phóng tay giữ gìn cha một đời bao dung Người dạy ta những điều Làm người trên cõi đời Cho trọn câu chữ tình Tình người yêu thương Pa pa pa pa pa pa Tình nói ông em Vẫn vang mãi trong tâm hồn Tiếng nói yêu thương ngày ấy Mãi trong chỉ còn Tháng năm lá bay đã bao nhiêu mùa Nhớ đến cha đâu còn trưa trăm năm thấy phù vàng men là đồ qua sông vắng mây trong mắt trăm bao nhiêu thời gian qua đường đen đã phai mờ Ôi bóng hình xa xưa chỉ còn trong quá khứ Lâu rồi nhưng vẫn nhớ Vẫn dòng hồn vơ vơ cánh hồng bay theo gió Trên tim còn tương tìm tìm sự đáng Hôm qua hồn bay xa hồn đã tới bên người nghe như dòng lệ rơi nhẹ như sau cùng cơn yêu sâu vẫn hay là thương lòng hỡi người xa xăm đó de l'injau. đã hãytàước còn tiếc hoài một người ngôn ngang tâm sự đáng đã hôm qua hồn bay xa hồn đã tới miền người nghe những dòng lệ rơi nhặt nhòa trên trang lối sau cùng cơn yêu dấu vẫn hay mà thương đau hỡi người xa xăm đó Benjamín ti sa day my papa would work to help to make ends meet To see that we would eat, keep those shoes upon my feet Every night my papa would take and tuck me in my bed Kiss me on my head, after all said Growing up with him was easy Time just flew on by The years began to fly He aged and so did I I could tell that Mama wasn't well Papa knew Down, so did she, so did she When she died, papa broke down and cried All he said was God, why not take me Nhớ những năm xa xưa, ngày cha đã già với bao sầu lo Nhớ đến năm xưa con thơ đêm, đêm về cha hồn chán con Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của người Với bao tình thương Hãy sống sao cho thật tốt Không lo đời chế ta sống xa He said, was God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his rocking chair He never went upstairs, all because she wasn't there Then one day my papa said, son, I'm proud you grow make it on your own oh I'll be okay alone every time I kiss my children Em ơi, cơn mộng tan rồi Lòng anh tan hoang, thôi vô tình ơi. Ngày như theo sông, bóng sẽ tan rơi. Chân người Còn đâu bước chân người, mơ trên đường chiều rơi Còn đâu đêm sáng, lá đồ rộn ràng Còn đâu sương tan, trăng nổi mơ mang Còn đâu em ngoan, tóc dối ngồn ngang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 Ngày như theo sóng bóng xe chiếc sông hoa rụng rơi vậy giờ đây hồn tôi cứ mộng tan rồi lòng anh tan hoang khôi vô tình ơi ngày như theo sông bong xe tan rơi lòng anh tan hoang khôi vô Này như theo sông bóng xe lần qua đây rồi không trở lại ôi mùa xuân na Mà ima Kor mm -hmm. như vầng thái dương lòng lẻo ngào như dòng nước trôi đầu nguồn suốt đời vì con san lận tình đắm sâu bao nhiêu cha ơi cha ra dấu ỉ Và con nhớ mãi những ngày tháng qua Kỷ niệm năm nào có phải trong lời Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha Giàn cổ ngày đêm chăm lo Mong muốn con được lớn con ọt nhớ những ngày ấy những đêm trường xa lại và cha nằm ôm con ru ầm những cánh gà nhẹ nhàng con và cha khẽ nói, này con yêu ơi con hãy nhớ xa song cho nên ơi và con ơi chờ bao giờ rồi sao nghèo thì cho sạch sao chờ thời những lời của cha năm xưa con ngồi ẩn ki sâu trong tim cha ơi cha già dâu Ôm con cười ấm những cánh già nhẹ nhàng ôm cô và cha hẹn nói này con yêu ơi con hãy nhớ Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chờ à bao giờ rồi sao ngèo thì cho sách sách sao cho thờ. những lời của cha năm xưa con muội ẩn sâu trong tim cha ơi, cha già rồi nhà năm con vui ăn y sâu trong tim cha ơi cha già dấu những lời của cha năm xưa con vui ăn y sâu trong tim cha ơi, cha già